dâng chân bên hồ nghe chiều g i i nghe hơi da len vào hồn người chiều x u ố n mây em trôi t h ó n gieo bên suối vắng lời rìu giật như tiếng tơ suốt đi trong mắt biết lòng giạt dào nên ý thơ nghe tâm tư mơ ước mộng đau、nghe.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 《おいまおうかだよ》《いいまおうかだよ》 mang về một cành hoa cho tôi bớt mơ mộng chiều chiều nhìn m â y t r ô i xa xa người về từ hôm nào mà lòng còn thương vẫn thương bao nhiêu năm tháng c ũ mà hồn nào thôi vẫn hương giờ này nhìn sương khói mà t h ầ m m ơ 亲妈 「君がいる」「君がいる」「君がいる」「君がいる」「君がいる」「君がいる」 người về từ hôm nào mà lòng c ò n thương vẫn thương bao nhiêu năm tháng c ũ mà hôm nào thôi vẫn vương giờ này nhìn s ư ơ n g khói mà thầm mơ màu hoa trên má